xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh n g h i truyền đình duy trong buổi tối ngày hôm nay đình duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo tầm năm của tác phẩm tiểu thuyết đến một đời của tác giả nguyễn thanh tùng người đàn ông đứng trước mặt luyến cũng bình thản hơn khi anh ta trình bày xong mục đích xin được nghỉ lại trong những ngày tết cổ truyền luyến liếc mắt tò mò nhìn mấy anh chàng thanh niên co do bên đống ba lô cũ nát vừa được mang vào xếp đóng trên lối đi trước cửa tiền sảnh chiếc xe ô tô màu đen bê bết bùn đất đỏ v à hơi nóng và m ù i xăng khét theo từng đợt gió lạnh táp vào tận trong quầy đón tiếp khiến cho luyến cay cay nơi đuôi mắt anh lái xe đắp ngang người một mảnh chăn chiên vẻ mặt bơ v h ờ nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền hõm sâu vì thiếu ngủ anh ngả đầu trên nệm ghế như quên đi hết thảy sự vướng bận trong cuộc đời để chìm sâu dần vào giấc ngủ về ái ngại cảm thông lộ rõ trên mặt luyến nói nhanh với người đàn ông có lẽ các anh cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ anh cho anh em theo tôi đi nhận phòng đồ đạc cứ để đấy sẽ có người chuyển lên cho các anh không đồ đạc chỉ cứ để chúng tôi tự lo anh ta khẳng định bằng một giọng dứt khoát khiến cho luyến thêm ngỡ ngàng rồi như để q u a lấp tiếng mưa rơi nặng hạt gõ rào rào trên mái lá và không khí lạnh thấu ra bút thịt c h ỉ cho chúng tôi nghỉ lại đây v à những ngày này là tốt lắm rồi anh cười sợi lời về thỏa mãn quay lại phía mấy thanh niên anh trụm ngón tay vung cao một cách điệu nghệ búng một tiếng b ó c báo hiệu mọi việc đã thu xếp xong các anh phải đ ư ợ c thông cảm và những ngày cuối năm này cơ sở chỉ có vài người trông trực phục vụ cho khách lỡ đồ đường tạm trú qua đêm luyến muốn thanh minh cho sự thiếu vắng của cơ sở không sao đâu chị ạ nhân viên phục vụ b u ồ n bàn về nghỉ tết từ chiều hôm qua có được người chuyên bếp giỏi nhất cũng đã đi về xui ô từ sáng sớm chị nhẹ xem chúng tôi có kèm trẻ em đâu nào anh cười hóm h ì n h tay chỉ về phía cậu thanh niên đang đứng co do bên đống đ ổ cáu bẩn cái cậu nhỏ con kia còn là sinh viên thực tập cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi đấy chị yên tâm mọi việc chúng tôi tự lo được dù gì các anh cũng phải có một cái tết chứ ừ c h ị tại cái nghề sinh cái nghệ nhiều khi anh em chúng tôi còn không biết đến thời gian không có tết là chuyện bình thường anh cười một nụ cười méo mó trên đôi môi khô nẻ còn anh luyến hỏi như để nói câu chuyện trong khi cô bước ra khỏi quầy anh đã ăn tết trên đường bao nhiêu lần rồi tôi ấy hả anh đã nhảy một nụ cười r ồ i tẻ nhạt và vẻ mặt bơ phờ bất đắc chí tết nhất gì từ ngày tôi bước chân vào nghề đến nay chưa có năm nào được đón giao thừa với gia đình cả năm nay nghỉ ở đây t h ậ t là diện phúc lắm đấy chị ạ mấy anh chàng lầm lỗi khoác ba lô theo luyến đi lên khu nhà nghỉ dưỡng sự mệt mỏi khiến cho họ không muốn cất lời nhìn dáng l i n h l ệ t bệt uể o à i luyến cảm nhận được họ đã vượt qua cả ngàn cây số leo đèo vượt suối luyến muốn lấy lại một chút tinh thần cho họ bằng cách với tay kéo chiếc ba lô đặt hững hở lên vai anh chàng có khuôn mặt bồn bột trẻ nhất để chị giúp một tay ấy chết chị cứ mặc em cậu ta nhanh nhẹ đến kỳ lạ tay giữ chặt lấy chiếc q u a i rồi né người nhường bước cho anh chàng có bộ râu quai nón m ỏ n g l ợ n t r ầ m bởi lâu ngày không xén thì áp sát người luyến khiến cô rời tay và quay lưng bước vội một cảm giác gai gai t h ợ t đến chạy bút sống lưng chắc chỉ người vùng này anh chàng có bộ râu quai nón đi bên cạnh luyến chợt hỏi không tôi ở vùng trung du đây đây cũng vài trăm cây số luyến nói nhát g ầ n tiếng nói của chị em nghe quen quen giọng như người vĩnh phú phải không ạ chú tinh thật đấy em cũng đã lang thang khắp vĩnh phú mấy năm liền ngỡm có đi đến đâu em cũng không thể quên được giọng hát xoan của mấy cô bên tam đông cổ tiết tôi cũng hủy ở đó đấy thảo nào anh ta kéo dài giọng lên v ẻ sung sướng chỉ đến đây lâu chưa thằng cháu nhà tôi đã được mười lăm tuổi rồi thế mà em cứ ngỡ anh ta chật bật lên t r ạ n g cười sàng khoái cho luyến đỏ mặt thầm hiểu được ý nghĩa của tiếng cười cô bước nhanh hơn như trốn chạy đến trước cửa căn phòng trên này có ba phòng các chú cứ chia nhau ở cho rộng rãi khách ngày tết chẳng mấy khi bốn t h ằ n g b ọ t này một phòng thôi chị ạ phòng bên cạnh chú cường bơi ơi, thằng tuấn lái xe tội gì cứ hai người một phòng cả cái dãy này để các chú ngày tết ngày nhất cực chẳng đã tết năm nay chúng em hên lắm đấy mặt tím tái hai hàm răng va vào nhau lập cập câu tác cố nở nụ cười thỏa mãn phải có ý kiến của chú cường miễn bàn bố g i ả nguyên tắc chị ơi cô ấy kiệt l õ khó nhằn lắm các cô đã dạy rồi sành nhà đói ngay chị ạ l u y n như thấy được sự cứng rắn và có kỷ luật của người chỉ huy già được thể hiện trên khuôn mặt của anh chàng nhỏ tuổi thông qua mấy câu nói như đùa anh chàng có bộ râu quay nón ngay lập tức đá sang t r ậ n họng với vẻ thách đố chị mà nói chúng em chắc được nhờ l u y n như không nghe thấy chị nói với giọng rắn giỏi quyết đoán của mình chú cứ cho anh em chia nhau ra nghỉ cho khỏe đưa tôi cái phích kia cho tôi chỉ có trả gừng thôi ấy chết cậu ta xách chiếc phích dạng đông bước tới trước mặt luyến để em đi cùng với chị chị cũng chỉ cho em biết chỗ nhà ăn và nhà bếp còn đây ở đây mấy ngày nữa cơm à trách nhiệm hậu cần t r o n g đội công tác là em đấy chị ạ thế nhưng cứ để chị làm cho các chú vừa từ xa tới không nên đi ra ngoài nhiều không khí mùa này trời độc lắm ngày mai chị sẽ n h ậ n hết việc cho các chú luyến khẽ rằng lấy chiếc phích trên tay cậu ta rồi bước vội bỏ m ặ t cho cậu ta tròn m ắ t tần ngần nhìn theo trời chiều s á m xịt ảm đạm ông cường vội trở về khu n g h ề dưỡng trước cá mua rông đi mưa bằng vải vi ni lông đã ướt sũng cảnh vật vắng lặng như chết khu nhà nghỉ trống trải khúc cây to bằng thân cây người nằm vắt ngang giữa sảnh đang cháy âm ỉ cũng không đủ sợi ấm cả không gian rộng mênh mông của căn nhà những làn khói mỏng manh lan tỏa kéo hút những tàn tro bụi nhỏ li ti bay toát h theo những lỗ thủng của mái nhà gồi sập sệ ướt sũng nước lập sơ sài chỉ để tránh nắng v à mùa hè những giọt nước lèn lách chảy theo mái lá giỏ tí tách xuống nền nhà phải đình thần một lúc ông cường mới nhìn rõ lối đi theo những ô lỗ hở hoác trên mái nhà soi sáng lờ mờ con đường dẫn lên dãy nhà nghỉ bước vội vào phòng tuấn đã ngồi quay mặt vào tường anh mặc chiếc áo thể thao bằng vài dệt kim đông xuân màu xanh lá cây quanh mình quấn một chiếc chăn chiên đã bạc quây kín một góc giường tay thân thoát ra những viên đạn sáng bóng b à băng khẩu súng ngắn đặt trên giường anh quay người khẽ ngẩng đầu chào ông ông cường ném chiếc áo lên mặt ghế rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh nước nóng làm ông thấy dễ chịu hơn khuôn mặt dần đã ửng đỏ đôi ủng đen được ông rửa sạch ngoài suối nên chỉ phải lau khô ốc đặt ngay ngắn bên cạnh bồn cầu công việc của ngày hôm nay ông đã hoàn thành sáng sớm mai ông về kiểm tra lại trên cả tuyến đường ông vừa đi qua một công việc nhàm chán nhưng sẽ quyết định cho việc thành bại của tổ công tác nhìn vào trong gương ông khẽ nhếch mép mỉm cười thỏa mãn với chính mình em cứ sợ thủ trưởng về chậm bữa tối n ó i mấy cũng phải làm cho xong việc đã ông cường vừa đi vừa dùng khăn bông lau những giọt nước còn vưng ơ lại trên tóc cậu có thi tướng số không may dù là l ễ thường thôi thủ trưởng ạ không tôi muốn nói đến số phận kìa thủ trưởng là người duy vật cơ mà ồ không tôi nghĩ đến cái nghề mình đang làm cậu thấy đấy phải hứng chịu bao nỗi vất vả gần hết cuộc đời nhiều khi ta thấy cứ t ì n h t i ế c chuyện là thủ trưởng c ũ n g văn nghệ g i á phết p nhỉ không lạ đâu giá như mình đừng vào cái nghề này c ứ ông dung làm ông giáo làm đâu đến nỗi phải vất vả cơ cực thế này làm thầy thiên hạ chắc chắn vinh thân hơn hẳn làm đầy tớ là lẽ đương nhiên ấy đấy làm đầy tớ cho nhân dân khó quá cậu ạ ông cười nụ cười như có sản đã có nước t r à em pha sẵn trong bi đông tù trưởng có muốn ăn xong mình cùng uống với anh em chuyến đi này chưa biết sẽ phải ở đây bao đâu tết năm ngoái tù trưởng còn nhớ vụ thằng lò may chứ gì vì tôi mà các cậu mất tết thấy ông cường cười sàng khoái vui vẻ với câu nói đùa thú vị khiến cho tuấn bà miệng hơn đành là thế chỉ có điều thủ t r ư n g lành quá nên anh em chạy theo mệt lắm cậu nói thật đấy chứ cả đơn vị có ai ngờ phải mất ba ngày vật vờ như c h o nói ngoài cửa rừng còn nó thì quấn q u y ế t với vợ con cơm no r ư ợ u say có người hầu k ẻ hạ về tấm tức của tuấn hiện rõ trên t ừ n g câu nói ngày ấy ông cường dịu giọng ở đ ị a v ị tớ cậu cũng sẽ làm như vậy nói thật nha mấy hôm đó t ô i bạc tóc vì sợ nó trốn thoát vụ ă n đó mất tết cũng là còn may đấy một nụ cười b ằ n g làng không thành tiếng kéo rộng khóe miệng của ông như muốn giải thoát sự nhận lỗi với người lính của mình xong đợt công tác này tôi c h ư n g cho anh em ngủ buồn một ngày cho đỡ thèm đói cơm không bằng thèm ngủ tuấn cười như đứa trẻ khiến ông cường thấy nhẹ hẳn và thoáng hoạt hơn trong lòng năm nay các cậu chưa nghỉ phép phép tắc gì lãnh đạo còn chưa nghỉ thì lính tráng bọn em quyền lợi của các cậu mà v ẫ n b i ế t là thế nghỉ phép nghe nó là lạ thế nào ấy như chợt đỡ ra một điều gì thú vị tuấn ngước nhìn ông cường như g dò hỏi tù trưởng không biết chuyện của anh thanh ông cường im lặng khẽ nhấn đôi lông mày về chờ đợi tuấn thụng thẳng nói tiếp đời thủa nhà ai l ậ p có cái bếp mười bốn mét vuông phải mất bốn lần nghỉ phép nói ra ai tin điều đó mấy năm nay cả đơn vị người nào được nghỉ vài ba ngày là chuyện hiếm t r ê n công tác này các cậu lại một phen mất tết bất chợt ông cường ngừng nói khẽ đưa một ngón tay lên miệng và ra hiệu cho tuấn im lặng ông giọng tay lắng nghe tiếng bước chân lộc cộc trên cầu tang gỗ tuấn nhét m ộ i khẩu súng vào bụng và nằm ngay xuống giường kéo tấm chăn lên ngang mặt tiếng gõ cửa vang lên trong phòng ông cường liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi t h ô n g tả mở rộng cánh cửa ông cường n g â y người khi nhận ra cụ lùng ai chào cụ mời, mời cụ cụ lùng đ í n h đ ạ c bước vào t r ư ớ c áo giả bộ đội sẫm màu lấm tấm những hạt mưa sương nóng động đầy trên vai áo c h i ế gạo đã vá mấy chỗ nhưng được vá rất khéo chân đi đôi dép cao su đúc của trung quốc đôi chân có xà cạp bằng vải xanh quấn cao lên đầu gối cụ nhìn quanh căn phòng về ái ngại khiến cho ông cường thêm lúng túng ông nhận thấy ngay cái phong thái t r ữ n g c h ặ t đ i ể m tĩnh và bình dị của người lính năm xưa ông vội khép c ờ rồi nhanh nhẹn kéo chiếc ghế lại gần g i mời cụ mời cụ ngồi có chuyện gì cụ lùng im nặng lấy cạnh bàn tay quệt nhẹ giọt nước trên trán đôi mắt vẫn không rời khỏi nơi tuấn nằm về băn khoăn nghi ngại xin cô cứ tự nhiên tuấn tuấn dậy có khác h đến thăm trong t h ờ i lá t ông cường xúc động linh cảm có di biến bất thường nên nhanh nhẹn thúc giục tuấn c ụ lùng đến dậy đi tuấn ngồi bật dậy và chào cụ lùng một cách lễ phép xò chân vào đôi dép nhựa tiền phong tuấn vơi tay lấy chiếc bi đông trà rót nhanh vào chiếc ca bước lại hai tay cung kính trao tận tay cụ lùng c ò n m ờ y cụ cô uống ngay cho ấm người nhấp một ngụm trà nhỏ cụ lùng nhỏ giọng các anh về được đến đây thế này đã tốt rồi c ô l ô n ngả người ngồi xuống ghế về đêm tĩnh nhưng thoáng có nét lơ âu trên đôi mắt sâu anh bước chân tới cửa rừng là có thằng bám theo ngay tôi lo tình hình này có vẻ như bất ổn cho kế hoạch của các anh định tôi định sáng mai sẽ lần lại đường cụ không không cần đâu cụ nói sao ông cường hỏi nhanh và băn khoăn hiện rõ trên h ế t mặt thằng lò nhanh con trai lão lò ngộ người bạn xá t à i bám theo anh ngay khi anh vừa bước chân tới ngã ba con suối c ả n vết chân của nó còn in rõ trên bờ cỏ lát tôi đoán không sai khi nó vác súng rời khỏi nhà như vậy chúng có ống nhòm theo dõi các anh khi xe vừa vào đây tuần báo anh em sang đây học gấp theo ý cụ tình hình sẽ diễn biến ra sao tôi nghĩ các anh x u ấ t điện tại đây chưa có dấu hiệu gì một đoạn khảo sát địa chất đến công tác vào dịp cuối năm cũng là chuyện bình thường thôi trước kia các anh phải nghỉ nhờ trong dân bản vạn bất đắc dĩ mới đến văn phòng ủy ban xã bây giờ xã có nơi ăn trốn n ở đàng hoàng các anh là người nhà nước đi công tác có tiền công tác phí đến đây là phải lý ngày mai cắt cử nhau vào khu thác ma nhặt đá và đo đạc như một số đ o à n địa chất của tỉnh đã làm là ổn để cho mọi việc bình thường đi tôi say sai thằng hiếu kéo theo một lũ lau nhau đi cùng có lũ trẻ các anh sẽ dễ việc hơn mà việc á t hẳn l à êm dân bản đang bận rộn dọn dẹp cửa nhà s á m xanh đón mừng năm mới không để đến c anh lắm đâu có phải đợi một vài ngày nữa cũng không lấy gì làm muộn tin từ cơ sở bên kia báo cho biết hàng đang khan khó kiếm bộ đội biên phòng chốt chặn ở nhiều nơi không thể vượt theo được công khai lợi dụng dịp tết cổ truyền có nhiều điều kiên kỵ chúng ta mất cảnh giác đúng tôi cũng định cảnh báo cho các anh biết lợi thường đêm ba mươi v à giờ thiêng đấy từ ngàn xưa dân tuân bản giờ đó không hay bước chân ra khỏi nhà đâu mọi gia đình đều cũng tổ tiên nghe chừng chúng đi đánh quả lớn lực lượng bảo vệ của chúng ta sao còn tùy thuộc vào lượng hàng chúng chuyển đi nữa nhưng chúng cũng không dám ồn ào không khí trở nên căng thẳng sự im lặng đến lại người đổ ụp xuống căn phòng nghe rõ tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài cụ thấy đấy tỉnh ủy và bộ công an rất quan tâm đến chuyên án này những kẻ này đã biến bệnh thành mãn tính rồi phải dùng kháng sinh đều cao mới trị được bệnh mọi thứ thuốc đều có giới hạn sử dụng thuộc nam có tốt nhưng lâu cỏi kiên trì giáo dục cũng có giới hạn thôi vẻ ái ngại hiện lên trên đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ của cụ lùng ông cường nhìn cụ lùng lộ rõ về cảm thông rồi bần thần nhỏ giọng để đảm bảo an toàn cụ nên đi khỏi bàn ngay từ bây giờ chúng tôi đã sắp xếp mọi việc cho cụ rồi anh đói sao anh bảo tôi đi trốn à cụ lùng t r ư n g mắt ngắt lời ông cường bộ dạng mềm mỏng đã biến mất một sự phấn khích đến cao độ đôi mắt sáng quắc toát lên sự cứng rắn đầy kích động trời đất thổ thần ơi việc đại sự diễn ra trước mắt tôi ngay tại thôn bản của chúng tôi dân của chúng tôi vi phạm pháp luật anh lại bảo tôi đi trốn là nghĩa làm sao xin cụ cụ đừng hiểu lầm ông cường vẫn nhỏ nhẹ cấp trên m u ố n cụ giúp chúng tôi lâu dài không phải chỉ có một vụ án này một nguyên tắc đảm bảo an toàn đối với những người như cụ lệnh trên là như vậy xin cụ thông cảm thực hiện theo yêu cầu đó tôi là lính trinh sát tôi tự biết mình phải làm gì cụ lùng c a o mặt nước da chuyển màu tím sẫm cái tính cương cường bộc trực tự thuở nào lại cuồn cuộn dâng lên như thác lũ khiến cho í t hầu cụ lùng cứ trồi nặn xuống lên theo hơi thở gần đất xa trời như tôi còn tham tiếc gì nữa làm được việc gì lợi ích cho thôn cho bản tôi đâu có nao lòng ông c ầ n bỗng cảm thấy bối rối n g ợ n g n ậ p đã lâu lắm ông không được nghe những lời nói cương trực thẳng thắn như thế ông thấy mình không biết phải giải thích và ăn nói ra sao mọi phương pháp thuyết phục trong sách vở trường lớp như bay đầu mất ông chợt nhận thức được một cách sâu sắc khi tiếp xúc với những con người đã một thời vào sinh ra từ mình phải nói những gì từ trong tâm thức với lòng kính trọng và trách nhiệm của mình ông dịu giọng giả hạ đúng thế nhưng đ ể phòng bất chắc theo lệnh của cấp trên c ụ không nên xuất đầu lộ diện trong l ũ hỗn độn đó như thế c ó lợi cho công việc lâu dài hơn c u ộ xin cụ cân nhắc cho kỹ những gì tôi vừa nói nhờ để cho mọi việc được xuân sẻ và cắt ngay những ý nghĩ còn vững b ằ n ở trong lòng cụ lùng ông cường cười rồi xuề xòa nói tiếp ngày tết ngày nhất gây hồn nào quá thôn bản mất vui phải không cụ tôi đã nghĩ đến việc này rồi các anh đừng có lo cho tôi việc tổ chức họp dân bản phối hợp với công an xã giải quyết hậu quả khi các anh đi cũng không phải là thừa đâu tôi làm được ây việc đó tôi đã bàn kỹ kế hoạch với huyện đoàn phối hợp với đám thanh niên trong bản phát động ngay một phong trào chống trồng cây thuốc viện và bài trừ ma túy trong toàn huyện đơn vị đã cắt cử a cậu long phó bí thư tri đoàn ở lại sinh hoạt với anh chị em xã đoàn cho đến khi yên ổn mọi chuyện xin cụ cứ yên lòng đi ông ngừng nói nhìn xoáy vào đôi mắt công động của cụ lùng thăm dò khuôn mặt cụ lùng đã giãn ra sáng hẳn những vết trên chim kéo dài hằn sâu trên vầng trán t r o n dâu bạc khẽ rùng rùng ông c ầ n đổ thêm nước trà vào cốc của cụ lùng rồi thong thả nói tiếp mời cụ thật may cho chúng tôi có được sự giúp đỡ của dân bản và những người như cụ cụ lùng thờ phào ngả người vào lưng ghế chuyện gì cũng phải có đầu có cuối tôi cứ canh cánh một số những giả thiết ở trong đầu nhưng chưa có cái nào được xác định cả cụ muốn nói đến việc t ă n g xúc phải không ạ ấy ấy buôn bán gì nó kia chứ thế nhưng nó mà biết các anh về là hỏng việc nhắn đây tôi cũng xin báo cho các anh biết mà đề phòng cô l ộ n nhiên xoáy vào mắt ông cường tiền hay hàng đều nằm trong một tay thằng xúc nếu bắt được thằng xúc đường dây của thằng a l ẹ n g sẽ bị xóa sổ ngay lũ dâu di đệ tử chỉ có nước bán sới sang bên kia biên giới thôi hay lắm lần này chúng ta đã đi đúng hư n g việc bắt thằng xúc với đầy đủ tăng t r ứ n g vật chứng không còn là việc khó khăn nữa chỉ còn là ngày một ngày hai tuy nhiên ông cường ngừng đời có ý dò xét các anh còn băn khoăn nỗi gì kia chứ tôi mong sao các anh giải quyết càng nhanh càng tốt như vậy ông cường thở v à o dặn hắn rồi m ớ i nói tiếp chúng ta đã thống nhất rồi kế hoạch không thay đổi khi bọn chúng giao hàng là chúng ta không để chúng thoát ông cường nói tình như sáo dân bản sẽ đồng tình ủng hộ các anh chỉ mong sao các anh sớm đưa chúng ra xử lý trước tòa án cảnh báo cho lớp thanh niên trong địa phương chứ có giải m ặ t x a đà vào với ma túy dĩ nhiên rồi việc này tôi đã xin phép tỉnh ủy và ủy ban cho mở phiên tòa công khai tại đây nhân đây tôi báo tin cho cụ vui ông cường cười tươi hóm hỉnh xua tan không khí căng cứng của công việc ý kiến đề xuất của cụ lên đồng chí phó chủ tịch đã được chấp thuận b ở i r a ban cuối năm vừa rồi thường vụ đã nhất trí giao cho tuyên huấn và sở văn hóa trong dịp tết này đưa đoàn văn nghệ về phục vụ bà con thôn bản trời ơi thật thế sao cụ lùng thốt lên không bao giờ tôi tin có chuyện đó rồi ngây người chết lặng đôi mắt mờ đục thường ngày giờ chật căng tròn đầy những sợi lông mày trắng dài vành cao lên đến thái dương khiến cho đôi mắt ánh lên một màu sáng bạc về ngỡ ngàng đến kinh ngạc cụ đâu có ngờ một người đã rời xa công việc xã hội ở cao tận đỉnh trời tai cụ lùng ù ù như xanh lúa lồng ngực rung lên đập liên hồi như trống trận niềm vui t r ậ t bừng lên trong ánh mắt cụ lùng thở hắt ra như để giải tỏa mọi bức bối thoát khỏi thân thể rồi đ ồ n g đ ì n h giãi bày dân vùng này ngày lễ tết không lo đói lo k h á t chỉ lo không có tiếng cổng tiếng chiêng trong hội lễ bao năm nay dân bản đâu có nghe được tiếng đàn tiếng sáo nói ra anh đừng cho là tôi phách nhiễu lạc hậu tiếng chiêng tiếng cổng nở đời của thánh thần đấy anh có biết không từ ngày phục viên năm mười mấy năm tôi có được xem văn công văn nghệ gì đâu có cơm áo nhưng mù đàn mù sáo sống khác gì con trâu con ngựa được thế tết năm nay bằng mười tết cũ đấy anh ạ chính sách về văn hóa văn nghệ đối với những bản làng sâu hơn và xa hơn trong tỉnh ta năm tới sẽ có một số thay đổi nhất là các bản làng giáp biên được quan tâm nhiều hơn đấy c của... ạ ơn trời tôi đời này thật đang sống tiếng cụ lùng trầm xuống sâu thẳm b ở mi mọng nước cụ khụt khịt cánh mũi không k h i ấm áp và nhẹ nhõm lắng động trong căn phòng mọi người đều nghĩ ngay đến một điều tốt đẹp từ câu nói cuối cùng của cụ lùng không ai nói ra nhưng mặc nhiên ai cũng hiểu rằng cuộc săn lùng bắt đầu mở ra từ giờ phút này tuy rằng còn lắm gian nan nhưng mọi chi tiết đã được thực hiện theo đúng kế hoạch bất chợt tiếng b ì n h b o n g của chiếc đồng hồ treo trên tường t h ă n g thả ngân lên từng tiếng một kéo mọi người về với thực tại c ô lùng đứng nhanh dậy cài chiếc khuy áo cổ c ô nói nhanh giờ tôi phải đi rồi những cuộc biểu diễn văn nghệ được tổ chức trên vùng cao khác hẳn với những cuộc biểu diễn dưới xuôi những ngày vui đó kéo dài từ ba đến bảy ngày trở thành ngày hội không chỉ riêng cho một làng bản nơi được đứng ra đăng cai tổ chức nó trở thành ngày hội chung cho cả vùng thậm chí cả một tỉnh nơi tổ chức hội xuân có biểu diễn văn nghệ được hội đồng nhân dân xã họp bàn lựa chọn là bãi đất nằm trong thung lũng tiếp giáp với đường lộ thuận tiện cho giao thông từ các nẻo đường mòn lại gần con suối nhỏ đổ vào thác ma nếu trời có mưa thông mấy ngày cũng không bị úng nước một khu chợ mang tính tự phát được hình thành quanh khu vực sân bãi đặc sản thảo mộc và động vật quý hiếm của mỗi địa phương được dịp trưng diễn bày bán ê hề chất ngất trên đây trên giá trong củi trong lồng chuồng dựng tạm bằng mấy thanh tre cật nứa kê mấy h o à n đá t à n g thấp bé t r ậ t t r ộ i không khí náo nhiệt tự do tự tại một khoảng trời đất không của riêng ai rôm rả nhất là dãy hàng ngăn được ngăn cách với khu trên bằng một hàng rào tre có cốt ép chắn hướng gió thổi một dãy bếp đang tưng bừng lửa đỏ khói bụi mịt mùng tiếng gà kêu quang quác tiếng ngựa hí gọ móng lộc cộc trên nền đá tiếng lợn bị chọc tiết v ọ n g lên đến tận cửa chợ như mời gọi những con ma men chưa kịp say thèm bắt tiết canh còn bốc khói bỏ mặc cả hàng hóa vợ con g u ồ n chân nháo n h á t bồ đến quên c ả bồi chợ cuộc vui kéo dài tưởng như mất tật da chày lớn bé ngây ngây ngô ngô khật khưỡng vì rượu rượu như nước suối chảy tràn khắp nơi trong chai trong hũ trong vỏ bình to bịch nhỏ rượu có cả trong những túi da trâu da bò da ngựa chất đống lên nhau như xếp gạch đêm về đèn đuốc sáng trưng cả một góc trời đuốc h ộ i xòe rừng r ự t cháy suốt đêm không thấy cái r é t cũng chẳng có cái lạnh quanh khu lều lán chợ hàng quán bừng bừng một mùi thịt l ầ u thập cầm hồ lốn b é o béo mỡ màng ngầy ngậy hòa trộn với mùi sung sù mầm m ố p của cây rừng tòa bay xa tới tận chân núi vì chuẩn bị cho xuyến ngày mai xuân nhập học hoàng đã mua sắm đầy đủ từ trước tết mấy ngày này không có khách nghỉ đông mấy ông địa chất mài công việc lên ăn uống cũng chẳng cầu kỳ hoàng đ ứ a xuyến đi chơi chợ và mua những thứ chỉ có đàn bà con gái mới tự mua sắm cho mình được hoàng kéo xuyến vào rãnh lều bán tạp hóa và văn phòng phẩm của số thương lái từ dưới xuôi lên những gian hàng tinh tươm vào loại bậc nhất của khu chợ cách trang trí hài hòa giản dị n h ư n g ấm cúng lạ thường sự khéo léo sắp đặt những mặt hàng thiết yếu trong tầm với của khách hàng dù là trẻ nhỏ những cụ già bà lão đều có thể nhìn ngó cầm xem thật thoải mái hoàng l ẹ o đ ẹ o theo sau xuyến hết gian hàng này tới gian hàng khác anh đỏ mặt ngường ngượng mỗi khi cô ướm thử lên ngực những chiếc áo con có lót mút căng tròn hay vạch vòi đường may thớ chỉ của những chiếc quần lót viền đăng tên sạc sỡ mỗi lần như vậy anh đều quay mặt đi như mài ngắm một món hàng ở những gian hàng bên để cho xuyến thoải mái tự nhiên lựa chọn anh mất nhanh sang quầy giày dép vơ vội lấy một đôi giày vài khâu tay đ ế n mỏng màu tràm đứng chờ xuyến bước lại hoàng trời ra trước mặt nhỏ nhẹ nói anh thấy em đi loại giày nhẹ này hợp với dáng vẻ của em hơn dưới xuôi chẳng thiếu thứ gì em cứ mang đi cho yên lòng chẳng nặng nhẹ gì lại đỡ tốn kém xuyến đón lấy và co chân x ò thử vừa khít em thích lắm cô cười trong nụ cười của cô có cái gì đó thân thiết một sự hàm ơn nào đó thôi mình đi nhiều thứ quá rồi anh ạ l o à i quanh cũng mất cả buổi hoàng kéo xuyến lên lách tới sát chân cột c ờ hội để nhìn cho dấu khuôn mặt thanh tú của cô ca sĩ t h à n h tâm diễn viên trụ cột của đoàn ca múa tỉnh đang cao giọng song ca bài tình ca tây bắc với nam ca sĩ quý bình tiếng loa vang vang pha loãng những tiếng huyên áo hò hét của đám thanh niên tụ tập quây quanh sân chơi trọi gà hoàng đẩy xuyến lên trước và rất ngạc nhiên khi ôm cô trong vòng tay không thấy cô phản ứng gì dưới n ắ n g rực rỡ đôi m ắ t đen cô xuyến lấp lánh như nhảy múa đôi môi hồng tươi cong lên để lộ hàm răng trắng đều trên khuôn mặt hồng và ấm áp xuyến vòng tay qua cổ hoàng đu mình lên trên b ụ n g gỗ cao khiến cả người hoàng phải hút theo sức nặng để chặt xuống đôi vai hoàng cố lấy tăng bằng và chân tĩnh sau một hơi thở dài lấy lại tư thế hoàng đào mắt nhìn lên dãy ghế dành riêng cho đại biểu và khách mời ngoài những quan khách của tỉnh và huyện ngồi nghiêm t r ỉ n h trên dãy ghế đầu hàng ghế sau là các cụ già làng trường bàn quanh vùng c ô lùng b à luyến ngây mặt chăm chú lắng nghe như nuốt lấy từng lời của bài hát ngồi cạnh luyến là ông tuấn với dáng đường bệ trong màu xám đen của chiếc v e stông cái đầu húi cua tăng thêm vẻ uy dũng của một ông chủ vững chãi tự tin khuôn mặt ông ngừng đỏ bởi một chút men rượu còn vương lại trên gò má mặc dù có cảm tình với ông tuấn nhưng mỗi khi nhìn thấy ông bên cạnh mẹ con luyến hoàng cũng thấy gai gai trong người và cay cay trên cánh mũi một t h ó g buồn vô cớ chiếm l ư ớ tâm hồn anh điều đó không sao lý giải được thằng hiếu đần mặt ngồi ngay ngắn bên cạnh ông quý như một đại biểu chính thức hoàng không nhìn thấy ông lâm trên hàng ghế danh dự đó em đứng yên đây anh đi một tí sẽ quay lại xuyến b á m chặt tay vào chân cột cờ hội né người cho hoàng lách qua anh đi đâu cả buổi nay vất vả cô nói trong đ ụ cười n g ợ n g nghịu cứ đứng ở đấy đừng đi đâu đấy anh nói nhỏ nhẹ rồi quay người bước đi hoàng nom khom len lách qua mấy người bán thuốc r à o đang ngần ngần há miệng lắng nghe như quên hết sự đời gặp vài khuôn mặt quen quen anh dừng lại khe khẽ gật đầu mỉm cười về xin lỗi rồi đi nhanh ra phía sau sân khấu hòa muốn tìm gặp ông lâm để báo thực đơn ngày mai cho cuộc liên hoan khánh thành trường dân tộc nội chú quan khách ban ngành cấp tỉnh chắc chắn về dự đông đủ lại có cả đài truyền hình của tỉnh cũng về tường thuật buổi lễ buổi g tiệc đầu xuân sẽ kéo dài không b ế t đến bao giờ trong đêm đó có tổ chức hội xòe phải làm vài món ăn nhẹ cùng với loài rượu cần thượng hạng những việc đó không thể để sơ sẩy mất uy tín là mất nghề mất mặt với quan khách hàng tỉnh là phá sản ngay trực giác báo cho anh biết cái nơi cần tìm ông lâm hoàng bước nhanh tới dãy quán thịt chó phía cuối con đường đất đỏ được dài bằng một lớp đám ỏ n g m ô i nước sáo ngầy ngậy t h ấ p thẳng và mũi khiến anh ngất ngây như bị cảm cúm quán thịt chó của lão hải chật kín một đám đông l ộ n nhộm kề đứng người ngồi chen nhau quanh mấy g i ấ y bàn phủ ni lông xanh nhạc disco làm mặt đà rùng rùng đinh tai chát chúa bên trong lán nơi góc khuất sau một cây cột gỗ to được chôn sâu chắc chắn có vẻ sạch sẽ và yên tĩnh nhất h o à nhận n ra ông lâm mặt phường phường ngồi trên bộ b á n giày có phủ tấm ni lông hoa đang vung tay chỉ t r ò lung tung miệng nổ oang oang về hì hả chẳng có thằng nào chịu nghe tôi đời thủa một mẫu đất khi đó có đ ấ t cũng chỉ mấy chục ngàn là kịch bây giờ ông lâm cười ha h à ném một cọng r a u húng vào miệng có mấy người đi nhanh như ông anh đâu tiếng người eo éo như hoàn quan cứ nhìn cảnh lão tuấn đồng cô kiếm được bao nhiêu vung tay làm từ thiện ông ấy đang ăn nên làm r a nhất t ì n h kia mà m ỗ i có ngày ăn bốc đi đất cho mà coi ấy đ â y đầu năm tôi không muốn nói chuyện cũ nếu không có bạn bè ông ấy ngồi bóc lịch bây giờ cũng chưa mãn ông lâm nói với vẻ đắc chí hừm lại còn thế kìa tiếng trầm ấm về s ừ n g sốt tôi đã uống đâu có trời đất trứng d á m ông không tin cứ hỏi cái đám việc gì phải hỏi ai tôi đây chính tôi đây này tôi cũng một thời theo ông tuấn đi cùng trời c ố i đất vác tròn phá đá rồi còn gì hoàng đứng dừng lại đ á n h đo anh đã nhận ra người vừa nói là lão thuận là tổ chăn nuôi bên khu xóm vần một người chẳng có chính kiến ai cho ông ta một cốc rượu n g ư ờ đó là thần thánh lối g i ố n g lay lắt tạm b ỡ quen thói a dua có bệnh n g h n h tai lại hay hóng hớt góp chuyện như để cho thêm đậm đà và chứng tỏ lòng biết ơn của mình lão thuận eo e o giọng mũi nói tiếp đói đói lắm cơm chẳng kín đáy nổi làm sao tôi đục đá nổi cái t a i tôi nghễnh n g ã n cũng chỉ vì đánh mìn phá đá đấy ông tính ạ nghe đâu bây giờ kéo nhau lên tận à tận à tận đâu ấy nhỉ lão thần quay lại đôi mắt lão h i ê n hiếng nheo nheo như cố tình nầy nịnh ông lâm không có cái trại chăn nuôi của ông chắc tôi cũng chết dở sống dở với ông tuấn rồi thế cái trường học mai mốt khánh thành hoàng đã n h ậ n ra người đàn ông ngồi trước mặt ông lâm là ông chủ tính tuổi gần năm mươi có khuôn mặt vuông nhưng không phải chữ điền s ư ơ n g gió thổi bay màu ra trắng bừng lên một màu đồng đỏ không cao nhưng béo mỡ nên đi đứng về đường bệ trong những bộ ô phục c á c h may kỹ và sạch sẽ không chê vào đâu được nó năng nhỏ nhẹ khúc c h ế t luôn biết lắng nghe người đối thoại chứng tỏ ông là người có học và lịch sự tao nhã đến hoàn hảo của người kẻ trợ khách thường xuyên của nhà hàng từ mấy tháng nay theo lời giới thiệu của ông lâm m ông tính là một đại gia có tiếng ở đất hà thành ông muốn thâu tóm toàn bộ hàng khô của vùng s â n cước này trước tết ông tính vừa khai trương một khu t r ạ i và một trạm thu mua nông lâm sản trên khu đất rộng bảy mẫu ngay cạnh con đường lộ đói dã họng lại còn b ả y vẽ lão thuận nhè nhè dè r ộ n g mìa mai cầm nhanh mắt rượu táp và mồm mặc cho những giọt rượu rơi rớt trên bộ râu đã nhuốm bạc lão nói tiếp tôi mà có tiền đầu tư vào trại giống là ăn đủ để rồi xem cái trường học ấy trước sau gì cũng thành nhà kho chứa đồ cũ của các ông thôi hoàng bước lại gần khẽ lấy giọng đằng hắng anh lễ phép cất giọng chào con chào các chú ôi thằng cháu ông lâm tròn mắt ngẩn người vì bất ngờ v à đây ngồi luôn đây ông lâm nhích người cho hoàng ngồi xuống bên cạnh người ta kiêng thịt chó đầu năm các chú ở đây toàn những người vô thần cả ông lâm vỗ bồm bồm vào vai hoàng hề hà giới thiệu đây đây là cục vàng của tôi vàng d ò n g hẳn hoi đấy cơ m n ạ thế ra mấy tháng n à y cơm tôi ăn hàng ngày chính là chào anh năm sớm ông tính lịch sự chia tay cho hoàng nắm lấy và lắc mạnh t h à n h niên thời nay đâu có tiền là ta cứ đi anh nhỉ ông cười nụ cười tật sàng khoái pha một chút mai mìa thực tế cuộc sống nó đẩy thôi chú ạ hoàng bén lén trả lời hãy là một bát trà mâm đi cháu hoàng đón lấy bát rượu trên tay ông lâm rồi mở rộng chúc tất cả mọi người con xin chúc các chú một năm mới mạnh khỏe làm ăn phát tài phát lộc gia đình được ăn khang t ị n h vượng con xin phép hoàng uống cạn bát rượu rồi đưa lợi liếm mép như kẻ sành rượu ông tính đưa tận tay hoàng chiếc móng chó anh t h ậ t sự là b ằ n g d ò n g hiếm trên đất này ông tính gần gù đắc ý có gia đình chưa c ò n b hai mươi bốn tuổi con ngựa lãng tử nhưng mà trường thọ tốt hoàng chẳng tin vào tướng số lúc lắc đầu về bơ thờ chán nản số con khổ suốt đời không có của để dành ai bảo thế ông tính nhấp ngụm rượu đôi mắt tinh quánh lóe lên nhìn hoàng gõ đầu ngón tay lên trán thà giọng như nói với chính mình tiền bạc ở trong đầu và cuộc đời nằm trong đôi bàn tay sướng khổ do mình tướng anh đ ầ u đến nỗi anh sẽ có tất cả đừng bi quan thôi ăn đi thứ này bổ lắm đấy ông tính hối thúc nhẹ nhàng khuôn mặt ông trở lại bình thản như quên hẳn những gì vừa nói hoàng sững ngời ư lại trong giây lát có thể người đời sẽ có có thể tin ở anh một thanh niên đang sống giữa thời đại văn hóa văn minh đầy hấp trong đầu một mớ kiến thức khoa học hiện đại lại có thể tin vào một lời nói phảng phất mê tín dị đoan trong bữa rượu thịt chó nơi c ờ a chợ dân dã t o à n t o à n anh chưa t ừ n g gặp một người cấp phong cách đĩnh đạt và ứng xử thân tình như ông tính nhận được bài học về sự lạc quan và lòng tin vào cuộc sống điều đó khiến anh xúc động lão thần cao dòng chen ngay vào đầu năm thế là đại phúc đấy cháu ạ chú đây may mắn lắm mê được ngồi bàn đấy một diễn phúc trong đời chú đấy lão thần cố nặn ra một nụ cười thân thiện rồi đổ n ố t bắt rượu và o mồm hoàng lóng ngóng không đ ư a nổi chiếc móng t r ó lên miệng anh đặt nhẹ xuống bát tinh thần lâng lâng thư thái ba mệt mỏi bộn rộn suốt buổi sáng dạo quanh chợ ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp của người bếp trưởng biến đi đằng nào trong lòng rung động cuốn vào câu chuyện tưởng như tầm phào của những người đang sống giữa độ tuổi danh giang truyền lão mặt đỏ tía tai khật k h ỡ n g oang oang nơi công cộng anh ngậm miệng chú ý lắng nghe không bỏ sót một lời ông tính đ i ể m đạm nói sau một lát im lặng thế nào bây giờ đổ xô đi làm từ thiện lão t h ầ n bật ra như phát k h ù n g từ thiện quái gì cứ vỗ ngực bô bô công đức gì mà cờ rong trống mở cho khỉ tại sao không ông đừng thường cái khẩu hiệu lá lành đùng lá rách đã hết thời ông lâm đưa bắt rượu lên ngang tầm mắt rượu là gạo là sắn là lương thực tôi chưa thấy có ma nào uống rượu thay cơm có rượu mới ngon cơm cơm nguội cũng thành đặc sản đấy các ông ạ lão thận cười về khoái trá còn tôi còn các ông tôi dám cá với hai ông còn người uống rượu thì không bao giờ hết chuyện làm từ thiện ông tính nhũn nhặt như kẻ vô tình trên này dân trông mong và ông trời nhờ c ậ y ông thần núi b à thần rừng ban phát cho được thứ gì họ đã quen sống thế đấy ông bạn vàng của tôi ạ ông tính với chai rượu đã gần hết nằm lăn bên cạnh m â m nèo h nèo h mắt nhìn vào lỗ c h a i đ ồ n g đ ì n h nói tôi cho rằng việc ông tuấn làm từ thiện mới là đắc sách ông tính nhận xét tôi biết có rất nhiều người lên đây không phải chỉ có mục đích kiếm sống họ muốn làm giàu làm giàu đấy các ông ạ làm giàu ông l â m cười phá lên có gì đáng để ông cười phải đương nhiên là phải làm giàu lão thuận già là chen vào mò lên đây không làm giàu mới là chuyện lạ tôi lên đây cũng đã được bốn năm tháng lượn ở đây đó khắp vùng g ặ p cũng đủ cả hạng người mấy thằng cha nằm trong chính quyền tỉnh cũng chẳng thích thú gì khi nhận quyết định về làm ông này ông kia ở đây chờ thời rồi biến đấy nhưng ông đâu có mục đích tìm cho mình một vùng quê mới với tôi ông tính gật gù trầm ngâm tôi tự thấy mình đã ă n bài vội cũng chẳng được thời thế này tôi cứ tạm sống nhỉ nhàng thế đã chợt đôi mắt của ông tính bỗng loé sáng ông nhìn sâu vào bằng trán ông lâm bất chợt miệng ông bật ra thành tiếng rành rọt này ông nếu ông cho phép đầu năm tôi xin được khuyên ông một điều tôi với ông thoải mái đi ông lâm n g ầ n mặt thúc giục ông cứ nói tôi nghe đây ông sống mười năm ở đây ông đã tạo dựng được một cơ ngơi đáng nể chắc chắn ông sẽ còn sống ở đây lâu hơn nữa đúng không ông kiếm tiền để làm gì khi ông chỉ còn cái xác móc ở trên vùng đất khì ho c ò gái này ông lâm ngập ngừng muốn nói nhưng không sao k ế t n ố i lên lời có một cái gì đó chẹn ngang họng và bóp chặt con tim khiến ông như ngừng thở ông đã từng có một gia đình điều đó tôi biết nhưng bây giờ có nhiều người đàn bà rất tốt rất đáng được kính trọng ông nên cưới một bà vợ một người gốc bản xứ người ta sẽ tin ông hơn tôi sợ ông lâm cụp m ắ t nhỏ r ộ n g chỉ khi nào ông có một gia đình yên ấm ông mới hiểu giá trị của việc làm từ thiện tôi đã được nghe nhiều về ông tuấn phải ghi nhận ông ấy là người có tư tưởng tiến bộ nhất trong những người làm từ thiện mà tôi biết dân chúng ở đây ông không hiểu họ t h k i ệ u lắm không cần biết đến l ễ phải họ quen sống theo bản năng sinh tồn chứ gì đến một ngày nào đó có một ai trả lương cao hơn bồng l n g hậu hĩnh hơn họ sẵn sàng bỏ ông mà đi không lời chào từ biệt ông lâm tập một hớp rượu như thỏa mãn đây không phải đơn thuần là cơm ăn áo mặc mà là thái độ là nhân cách ông biết điều đó quá đi rồi ông định nói đến lối sống à ông tính thờ ơ chính thế thay đổi hay nói cho đúng là cải tạo một con người quen sống tự do với núi rừng ăn sồi ở thì bao đời nay chỉ trông trở vào sự ưu ái của trời đất trên cái vùng đèo heo hút gió này ha <cười> ha thế giờ ông uống ngon đây chứ chẳng có ai chê ấy thế mà không phải sản xuất ở đây những gì ông nói đều rất thực với tôi các ông là những người đi trước đến trước và thành công vấn đề không đơn giản như thế ông tính lấy giọng điểm đạo nói tiếp ông tuấn không xây dựng một nền kinh tế vững mạnh ở đây không phải vì tiền không phải vì giá trị của đất đai hay bất cứ một lợi kinh tế nào cho riêng ông ấy ông ta không nhìn những con người ở đây bằng đôi mắt thương hại tôi không thích những kẻ mua danh tôi không hiểu mâu t u ấ n nào khiến ông nặng lòng như vậy im lặng giây lát ông tính thủ thỉ ông phải công nhận với tôi ông ta không phải là tặng lưu manh ông ta không ăn cắp không tham ô tham nhũng tiền của ông ta là máu là thịt của chính ông ta tiền tươi thóc thật ông tính ngưng lại hớp một ngụm rượu rồi khẽ hết chép miệng trước tiên tôi xin ông hãy ghi nhận với tôi ông tuấn có bạn bè và cả đống người được ông ta kêu mang lúc hoàn nạn đói khổ hiện tại ông ta được sự ủng hộ của rất nhiều những đối tác trong làm ăn lợi hại vô cùng đấy tôi cũng chẳng là gì những cái bia miệng c h ô n g mở mà, mà nói tôi tán phục ông là người có đầu óc năng động tinh nhạy với thời thế dám nghĩ dám làm lòng tin và lòng kiên trì của ông thật đáng nể còn ông tuấn thì sao ông đánh giá thế nào dẫu qua cái tuổi thích tiếng khen ông vẫn thấy ấm bụng khi được nghe từ miệng một người có danh có giá trong g i ớ i doanh nhân đất hà thành ông chép miệng về miễn cưỡng Ở thì cũng có học hành tử tế đ â y đ â y ông tính cướp lời ông ấy xây dựng trường học là đúng đồng tiền ông ấy ném ra thật đúng chỗ ngữ như tôi và ông chỉ có cái vỏ bên ngoài văn minh hơn dân trên đất này thôi ông tính dịu giọng xin lỗi ông chứ mỗi khi bước chân về đến nhà là tôi lại điên cái đầu lên vì mấy thằng danh con chưa sạch máu đầu lên giọng dạy người nhưng bị dồn nén từ lâu ông tính n h ạ y giọng thôi bố già cả lạc hậu rồi cứ ngồi yên đấy cho chúng con nhờ nó chỉ thẳng vào mặt tôi như thế đấy láo láo quá thế thì láo quá lão thận cứng người gầm lên ông à thì đánh bỏ mẹ chúng nó đi ấy mẹ chúng nó là bà xã nhà tôi đấy ông tính như tự trấn an mình bằng cái vẻ t h i ể u não vô cùng khiến láo thận cúp mặt im thiên thít tôi thì đất không chịu trời trời phải chịu đất vậy tôi nghe ông bỏ nhà bỏ cửa lên đây để mặc mấy mẹ con chúng nó muốn làm gì thì làm ông lâm v ớ i l ê n chai rượu tự tay rớt đầy vào bát cho ông tính một cử chỉ thân tình khuôn mặt giãn ra hồ h ờ i với giọng đ ờ đùa đờ thật ông nói trong điệu cời ư sáng nắng thế giờ ông trốn trả chính ông chứ đâu phải vì cái lẽ thích làm giàu tôi cũng như thằng cháu này đấy ông anh nó nói đúng đường xa vạn dặm cũng vì thời thế thôi cũng vì thời thế nên ông khuyên tôi phải có một người đàn bà à không ông thì không hoàn cảnh của ông nó khác với tất cả các ông bạn tôi trên này thế chẳng hóa tuổi như tôi đâu có dễ đèo bòng đâu sao lại đèo bòng bảy mươi hơn ở dưới xuôi có ông còn lấy được đàn bà ba mươi bảy đấy ông ạ trên đất này ông lại nghĩ trên đất này chỉ toàn là người làm công cho ông chứ gì ông không bị điên đấy chứ một tổ ấm sẽ cho ông thêm sức mạnh và một gia đình hạnh phúc sẽ cho ông thêm của cải điều đó là bắt buộc hay sao ông lâm tần ngần hỏi như muốn nài níu một doanh nhân thành đạt cần phải có ông tính nhún nhẹ đôi vai như đánh dấu chấm hết vào câu chuyện buổi khánh thành trường dân tộc nội chú trở thành sự kiện lớn không phải trong xã huyện mà là của toàn tỉnh người ta đánh giá được tầm quan trọng của sự học việc mở trường nội t r ú dân tộc đối với con em các dân tộc tiểu số là việc làm đúng đắn và bức thiết khi nghe thiên xã xây trường nội t r ú dân tộc bằng tiền đóng góp của đồng bào trong xã lập tức huyện nhảy vào cuộc ông t r ư ờ n g phòng giáo dục chẳng đợi chỉ thị lao thẳng xuống xã với tư cách t r ư ờ n g phòng giáo dục huyện ông khuyến cáo thẳng thừng với dân bản và mấy ông ủy ban xã phải cố gắng mở rộng thêm khu đất kế bên ngôi trường huyện sẽ xây khu nhà ăn nghỉ khang trang sạch sẽ cho học sinh ở nội chú ông tự lập dự toán chỉnh sửa đề án của xã nâng thành trường điểm của huyện báo chí chưa kịp loan tin thì báo cáo cũng đến văn phòng ban tuyên giáo tỉnh rằng con đường dì t a y nhau chỉ trong vòng một tuần có n g a y một công văn của ông giám đốc sở giáo dục tỉnh cử đoàn các bộ trực tiếp xuống xã về việc xây dựng nhà tập thể đảm bảo nơi ăn trốn ở lâu dài cho giáo viên thế là một đội xây dựng của tỉnh được điều về không quản ngày đêm mưa nắng săn phẳng phiu ê toàn bộ khu đồi của công trường mỏ đá cũ nối mạch với nhà khu nội chú và dãy nhà ăn tạo nên tổng thể có dáng vẻ kiến trúc hiện đại cảnh quan vương vức đẹp mắt t r o n g thật uy nghiêm hoành tráng ủy ban tỉnh truyền thẳng tiền xuống xã mua g i á m trang t i ê n bị giảng dạy mới trường dân tộc nội chú của xã trở thành trường nội chú dân nuôi đầu tiên của tỉnh chỉ trong vòng mấy tháng cơn mưa phùn giả d í c h suốt đêm đã làm hỏng buổi lễ khánh thành con đường đất dẫn vào cổng trường mới đắp chơi kịp đầm chắc ngấm nước mưa sụt lở thành rãnh những chút lồi lõm ngập lún nhão nhoét trơn trượt lắng bóng nước tạo thành những vũng trâu đầm lép nhép bùn khiến cho đoàn xe ô tô của khách trung ương cũng như của tỉnh không vào được bên trong sân trường mọi người bỏ xe đi bộ dưới mưa bằng đ ố i mòn qua khu sinh thái giờ khai mạc bị lùi lại một số nghi lễ cũng như lời chúc mừng của đại biểu ban ngành trong tỉnh cũng phải cắt bỏ lễ khánh thành được tổ chức ngắn gọn không phô trương nhưng cũng không lối xùi vì thời tiết thế cũng mất gần hai giờ đồng hồ ông tuấn được bầu làm hiệu trưởng danh dự của nhà trường người đầu tiên có ý thức ý tưởng và trực tiếp bỏ công bỏ của vào xây dựng cơ sở vật chất của trường những đóng góp của ông là nền móng cho sự hình thành mô hình giáo dục mới thiết thực nhất trong việc chăm lo cho tương lai bền vững của các thế hệ con cháu đồng bào dân tộc trong tỉnh ta lời nhận xét của ông phó bí thư tỉnh ủy cả hội trường đứng dậy vỗ tay ông tuấn đã quá quen với những t r à n g vỗ tay cổ vũ trong giai đoạn hình thành mô hình trường dân tộc nội t r ú từ cấp xã cho đến huyện và lên đến tỉnh điều đáng nói nhất trong tiếng vỗ tay hôm nay là xuất phát từ ông phó bí thư tỉnh ủy người đã vận động thuyết phục được một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tự nguyện đóng góp chăm nuôi số học sinh đã được tỉnh tuyển chọn khá kỹ về đạo đức và lực học tất cả đều là con cháu của đồng bào dân tộc trong tỉnh không phân biệt thành phần thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường ông tuấn mời các quan khách trung ương và đại biểu các ban ngành trong tỉnh cùng đoàn thể các vị b u n lão trong thôn bản dự bữa cơm thân mật tại khu sinh thái nghỉ dưỡng chưa bao giờ khu sinh thái nghỉ dưỡng đón một lượng khách đông như lần này thời gian chuẩn bị cũng thật ngạt nghèo trong khoảng thời gian 48 giờ phải có đủ gần trăm bộ bàn ghế nếu phải bỏ ra một lượng tiền lớn mua về chỉ để sử dụng một lần rồi cất vào kho quả là phí phạm trong buổi họp toàn thể nhân viên khu nghỉ dưỡng ông lâm không đợi cho mọi người phát biểu chủ động gọi điện thoại thẳng đến nhà máy đặt mua đủ số bàn ghế mặc cho sự can ngăn của luyến cùng với vẻ hậm hực của hoàng đây không phải là sự đặt giá hay là một đòi hỏi quá đáng của cá nhân ông tuấn nó là bộ mặt của nhà hàng chúng ta đồng thời là danh dự của cả tỉnh này đấy ông lâm c â u mặt nói trong nỗi mực dọc bị kìm nén luyến tái mặt cảm thấy hụt hẫng đôi mắt h o a y h o a y mọng nước luyến vội q u a n nhanh mặt nhìn đi chỗ khác cô biết rằng điều tốt nhất có thể làm bây giờ là im lặng phục tùng nhóm các cô thành nữ phục vụ trong buổi liên hoan được quyền lựa kỹ càng từ phong cách đến trang phục từng lời nói dáng vẻ khuôn mặt mọi động tác bừng bề rót rượu được tập thành từ nửa tháng trước tết nguyên đán chương trình phục vụ ca hát do đoàn ca nhạc của tỉnh đảm trách cũng được trình duyệt kiểm tra nghiêm túc tất cả do một tay luyến điều hành và quán xuyến khi thực khách đã tụ tập đông đủ trong nhà ăn luyến chỉ dẫn cho số chị em tiếp viên sắp xếp mời từng người khách theo đúng sự chỉ dẫn dặn dò từ tối hôm trước của ông tuấn luyến len lách giữa các bản thúc giục các cô phục vụ không để cho khách phải chờ rượu giữa khung cảnh náo nhiệt đó người ta dễ nhận biết số doanh nhân trong và ngoài tỉnh những khuôn mặt khả ái uy nghi trong những bộ vest dong đủ màu phong thai đĩnh đạc thuần thục tự tin trong ngôn từ và ứng xử họ được sắp xếp x e n kẽ với mấy ông công chức hành chính b à n à o cũng có những nhân vật nổi tiếng hoặc có tên tuổi trong giới chức sắc các ban ngành hơn ba trăm thực khách cùng thưởng thức những món ăn nửa dân dã nửa âu tây tất cả do bếp trường hoàng đảm trách quý được luyến đưa vào b à n đầu nơi kê một bầu gỗ p h ù thảm đỏ nằm sân khấu nhỏ xung quanh có những chậu cây tạo nên một ô vuông kín đáo đánh với những bàn khác xếp ở xung quanh tiếng cô khe khẽ đồ cho quý nghe anh phải thay mặt anh tuấn làm chủ bàn tiệc việc này đã nằm trong kế hoạch từ trước rồi quan trọng thế kìa em chỉ làm theo những gì anh tuấn dặn ít ra cũng phải biết mình ngồi với những ai chứ chẳng lẽ rồi anh sẽ biết em chỉ nhắc anh giữ mồm giữ miệng nghe nhiều nói ít anh sẽ hiểu được mọi việc sau này người tiếp theo là ông giám đốc sở giao thông vận tải đầu đó điểm bạc ông là thương binh có số những cơn đau vẫn còn hành hạ ông từ thời chiến tranh t r o n g mỹ ông r ú n gió g trong chiếc gã bu rông trần to trụ khuôn mặt sạm đen khắc khổ nhìn ông không ai đoán được tuổi ông cố nở một nụ cười khi bắt tay quý thời thế này thật đáng sợ năm sớm chung anh mạnh khỏe mời anh quý a n h cần k é o ghế mời ông giám đốc tôi đã bắt đầu thấy sợ mỗi khi phải đến dự những bữa liên hoan như thế này rồi anh ạ tuổi già lại bệnh thật nó hành hôm nay đầu xuân l à là ngày vui anh tuấn thật sung sướng tự hào có c á anh trên tỉnh quan tâm anh vẫn lái、like、cái xe rumani chứ dễ cũng đến hơn hai mươi năm rồi ấy nhỉ trước sau gì dạ chưa thấy cơ quan nào trong tỉnh thanh lý xe cũ quý ngỡ ngàng khi thấy ông giám đốc sở giao thông còn nhớ đến chiếc xe com a n g ca c à tàng đã một lần anh đón ông lên thăm mỏ đá luyến dẫn ông chủ s ư ở n g cơ khí là khách đặc biệt của ông tuấn đến bên bàn khi người phục vụ chuẩn bị bầy khăn ướt và bát đĩa ông tính được luyến đưa vào cùng ông chủ tàu xây dựng có màu da nâu xìn xìn ngà nước đồng của một lão nông cường trắng đôi mắt sáng tinh anh luôn hấp háy không che lấp được sự l ó n g lỉnh của một người dạn dĩ đã gần hết cuộc đời ăn cơm thiên hạ ông tính lịch sự chào hết người này đến người kia khi đến trước mặt quý ông dừng lại giây lát nắm chặt bàn tay và n ắ c nhẹ anh là người sống thủy chung nhất mà tôi từng gặp chính anh đã mang lại cho tôi niềm tin và hy vọng vào những dự định của tôi và giữ t h â n tôi lưu lại nơi đây dạ cảm ơn anh ông anh nói quá lời khiến cho thằng em đây thấy lo lắng hôm nay thằng em lại muốn nghe những lời chỉ dạy của ông anh xin mời các ông ngồi tôi hôm nay thật vinh dự thay mặt trong tuấn hầu diệu công ây anh được k i ê m tốn quá như thế ông tính quay qua nói với mọi người tôi được biết anh quý đây nguyên là giảng viên của một trường đại học dưới xuôi đấy công ạ ây tôi mất dạy từ lâu rồi q uý cười tiếng cười vô tư sảng khoái bởi câu nói đùa khiến cho bàn tiệc trở nên nhẹ nhõm hẳn b ữ a chiều đáy kết thúc trong không khí vui vẻ và tiết trời xe lạnh của những ngày đầu năm mới khi những người khách cuối cùng rời khỏi khu nghỉ dưỡng thì trời đổ mưa nặng hạt bóng tối dài đặc không còn trông thấy cái gì nếu không đến tận nơi một số khách say xỉn bởi men rượu và một b ồ i nhảy xòe t r ồ n chân m ỏ i gối không lê nổi tấm thân đưa các nhân viên dìu lên khu nhà nghỉ ở đó đủ chỗ cho cả trăm người khu nghỉ dưỡng chìm trong những đợt gió lạnh và những hạt mưa dàn dạt r ộ i trên mái lá quý cùng luyến xốc nách dìu ông tuấn lên căn phòng dành cho khách đặc biệt ông tuấn không say nhưng không thể cựa quậy nổi toàn thân nhâm nhầm đau nhức tài trợn éo u ụ t không còn cảm giác nhốn n h ỗ n như sợi bún đôi mắt x ù m x ụ p lờ đờ ông vẫn l a n g máng nhận biết mọi sự việc xảy ra xung quanh nhưng không sao cất được lên lời l u y ế n ngồi xuống bên ông tuấn dùng khăn mặt nóng lau khuôn mặt nhợt nhạt tím tái đôi mắt nhắm nghiền hõm sâu hốc hác vì mất ngủ phải mất nửa tiếng cô mới làm xong việc lẽ ra những công việc này cô có thể giao cho một nhân viên nào trong nhà nghỉ cũng được nhưng ông tuấn là khách đặc biệt luyến đ ư n g đầu ông tuấn đặt ngay ngắn vào giữa giường và đắp cho ông một tấm t r a n h trên mỏng lên ngang ngực cô ngồi lặng lẽ nhìn khuôn mặt bàng bạc và lồng ngực lên xuống theo hơi thở đều đặn của ông đang c h ậ m chậm chậm chạp chìm dần vào giấc ngủ cơn gió lạnh lọt qua khe cửa hất bay những sợi tóc lòa xòa xuống trán luyến d ù n g mình co rúng đôi vai lại cứ để cho anh ấy ngủ quý bước lại sau lưng luyến anh ấy không sao đâu mệt quá đấy mà luyến khẽ quay người lại một cảm giác an lành dễ chịu chạy suốt cơ thể khi đôi bàn tay anh ôm lấy hai vai luyến đôi bàn tay thô cứng và dịu d à n g đôi mắt của luyến chợt mờ to long l a n h ngước nhìn anh cô bàng hoàng không còn nhận ra chính mình giữa không gian tĩnh lặng mờ ảo lòng đầy s a o xuyến trong phút giây ánh mắt họ gặp nhau luyến nổi gai người đờ đẫn bởi đôi mắt nhìn của anh như van nài mời gọi tha thiết ấm nồng cô ngả đầu dựa hẳn vào người anh và vòng tay ôm lấy anh siết chặt em lạnh quá lúc nãy mặt em trắng bệch như người ốm vậy em sợ anh có cảm tưởng như công việc nhiều vượt quá sức chịu đựng của em không đâu em khỏe mà anh nghĩ em nên xin nghỉ ít ngày nằm xuống bây giờ khổ mình mỗi tuổi mỗi bệnh em ạ em chẳng biết đi đâu thì nghề đăm gì ốm thêm quanh quẩn ở nhà với thằng hiếu cũng là nghỉ ngơi rồi mỗi sáng được ngủ thêm một tí cái chính là không phải toan tính công việc đầu hốc thành t h ô i là khỏe một tia sáng lẻ loi chiếu xuyên qua khe cửa soi sáng làn tóc dài mượt óng với đôi bàn tay thô giáp quấn quanh im lặng bao trùm căn phòng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đếm thời gian vọng lên trong thinh không như tiếng ngõ nhịp của con tim luyến buông tay đứng dậy cô lúng túng e thẹn m i ệ n g n ở nụ cười ngượng nghịu ấp úng run run nói thôi mình xuống phòng em nghỉ đi mình về nhà bây giờ có ai đâu luyến tay quý ra cửa cơn mưa đã r ứ t từ lâu và b u i b ì n minh đến gần không gian mênh mông của núi rừng chìm ngập trong ánh sáng của sương mờ thân mật và ấm cúng nắm chặt cánh tay cứng cáp của quý luyến im lặng kéo anh đi nhanh xuống dưới nhà quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tuần năm của đêm một đời rất cảm ơn s ự chuối đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc